Đột nhiên một giọng nói truyền tới Huyến Lộ Tì Tâm đang chỉ kế hoạch ở cửa phòng phải giúp tay lại Hay ánh mắt hình thường của người trước cửa Nàng không ghi ngờ rằng Kẻ trót cực kỳ không muốn tới thơi thầy Có điều Nếu đã không muốn vậy thì đừng tới Làm gì mà phải vắt hung mặt như là nàng đang nợ tiền hắn trước Nàng còn đang phát sầu vì kiếm sống đây Thức phu nhân Đây là 3 tháng này của trúc viện Giọng nói cứng chắc, không có âm dịu Nếu không phải nhìn thấy rõ ràng ánh mắt tinh thường của hắn Thì lỗi kỳ tâm còn cảm thấy ác cảm Nhận lấy thứ bạc có vẻ là không ít từ tay hắn Đàn bứt tay, chỗ nào tới thì về chỗ đó thôi Khoan đã, thức vui chân Lộ Phúc thấy thức vua nhân bây giờ thì vốn là kinh thường, cũng trở nên rất kinh nghẹt Hắn đã ở vài chục năm trong vương phủ, quá hiểu rõ các vua nhân là loại người như thế nào thúc vua nhân này vừa tới đã chiếm được sự sùng ái của vương gia Đối xử với người khác cũng rất lạnh lùng Cho nên mọi người đều nói thúc vua nhân vì được cương chiều mà sinh ra tiêu căng Bình thường những hạ nhân như bọn họ Bây giờ, nàng đã bị vương gia ném vào cước viện, chẳng khác nào là một lãnh cung. Cả đời đừng mong có cơ hội góp đầu lên được, mà hạ nhân bọn họ cũng coi kinh nàng. Vốn hắn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một nữ nhân khóc sức mướt, nhưng không ngờ hước vui nhân lại chẳng hề hay lãm chút nào. Bảo sao mà hắn không cảm thấy gì lạ cho được. Lỗ tì tâm không quay đầu lại, chỉ dừng bước Còn có chuyện gì à? Nhìn tứ bạc này thì nàng cũng vui lòng mà nể hắn một chút Nàng phải dự kiến tiêu làm thế nào cho có ích với chỗ bàn này với được Dạ, đại phương nhân thông báo với chỗ tổng quản Ngoại trừ đưa về từng tháng tới Thì nha trầu tử vân của đại phương nhân cũng để lại chỗ của thức phương nhân Mặt khác, thức vưu dân cần gì có thể nói với tiểu nhân Chỉ cần là gì trong khả năng của tử nhân thì đều được Tử nhân là thuộc hạ của tổng quản Thắng không hiểu tại sao đại vưu nhân lại còn chấp thức vưu nhân Chẳng phải nàng ta đã buông trộm với người khác sao Loại nữ dân này đáng lẽ phải tan đi sự tử mới trúng Cái gì? Để tử vân lại chỗ nàng lộ thì tâm không khỏi cười khổ Trúc vẹn của nàng Chỉ có thể ngủ được có một người Lấy đầu rơi chỗ cho tử vân đây Còn nữa đem ra một màn hôm nay Sẽ khiến cuộc sống của nàng Vậy sau sẽ không được yên ổn Có vẻ như các thế lực Đã bắt đầu thuộc địch Ha Cuộc sống mà nàng ao ước Hoàn toàn không có duyên với nàng gì cả Ta đã biết rồi Cậu chuẩn bị giúp ta ít vượt dụng là trường Nếu có thể thì tìm vàng người sửa lại đất nhà ở trước viện một chút Không biết cậu có thể thu xếp giúp ta không? Nếu cuộc sống đã định trước là không yên ổn Vậy thì những đòi hỏi của nàng đau tính là quá tráng Xinh tồn đã có Hú hồ lại đang ở trong thân thể của nữ nhân cổ đại Lộ phúc cả kinh Thái độ của thức vua nhân khiến hắn không biết phản ứng như thế nào. Nếu có thể thì mai chuẩn bị giúp ta, còn không thì xin mời quay về. Lỗ ti tâm không để tâm tới lỗ phút nữa, đi thẳng vào nhà. Để lại lỗ phút bên ngoài chừng mắt dừng cửa trúc đóng lại. Đây là thức phu nhân sao? Thức vua nhân bị dán. Thực sự là quá khác so với những gì trong tưởng tượng của hắn Thức vui dân, vậy nô tài xin có vui Không nghe thấy ai trả lời Hắn phải nhanh nhanh trở về báo cho tổng quản với được Để xem có làm theo yêu cầu của thức vui dân được không Tử vân có thể vũ khung nang Ồ dù sao thời tiết cũng không lạnh lắm Chàng không cần nhiều, Lộ tì tâm nhìn căn phòng chút rồi thầm nghĩ. Có điều để da đầu chó heo nàng thì thường là tuổi thương cho cô bé quá. Thời cổ đại này đúng là không có nhân quyền. Tính mệnh của hạ nhân căn bản không đáng nhá. Nàng thầm hạ quyết tâm. Tử vân chỉ cần em bằng lòng ta sẽ đem tới cho em một cuộc sống mới. Mà ta cũng sẽ không ở lộ vun vũ này cả trời. Đến lúc có thời cơ thích hợp, ta sẽ mang em cùng rời khỏi đây này Đi ngắm hoa thơm gõi lại bên ngoài, thích hở không khí tự do tự tại Sống những ngày bình yên vui vẻ, đó mới là mục đích mà ta hướng tới Mặc nhiên, không biết thức vui chơi chưa thế nào rồi Nữ tử ngã cười vào lòng ngược cũng Mặc nhiên nhẹ nhàng hỏi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 Nữ tử có che giấu đưa lưng về phía hắn Nam Nhân dướng hay Cũng không dỗ chân gia nhân mà gọi lên kế Đưa Trung Trà lên nhẹ nhàng hỏi Nữ chân luôn có lòng tham không thể thỏa mãn Đối với nàng tốt, nàng lại cho rằng là còn chưa đủ Nữ tử hình như đã suy nghĩ nhiều lần với thiệt này Hàm trăng cắm môi trở nên hồng hồng. Hình như trại phu nhân đang có ý che chở cho thức phu nhân. Bên trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thổi nhẹ nước trà của nam nhân. Mà nam nhân cũng tựa như không nghe thấy lời của nữ nhân nói. Chỉ thưởng thức chén trà ngon trên tay. Cuối cùng như bị hấp dẫn bởi hương thơm mà nhắp một ngụm lên môi. Nhâm nhi bị trà rồi mới uống. Sau đó, như nhớ tới lời của nữ nhân, khóe mắt nhẹ nhàng liếc qua, ánh mắt lạnh lẽo, không khỏi làm cho nữ nhân trung sợ. Nam tử đứng dậy, đi về phía nữ tử, ngón tay thon dài như chiếc cành thon trắng vịnh như ngọc của nữ tử lên. Vũ Di, nàng xem như là ngoại lệ đối với ta, bởi vì sự xuất hiện của nàng khác với nữ nhân kia, cho nên... Ta sẽ bảo vệ nàng Để nàng khỏi phải lo lắng Về cuộc sống trong lộn vương vũ này Nhưng chỉ có thế thôi Đừng vọng tưởng quá nhiều Hiểu chưa? Dạ Vũ Nhi đã hiểu Lần sau Vũ Nhi Sẽ không tái phạm nữa Lực đạo của hắn Xiếp lên cầm Để cho nàng biết nam dân này là vô tình như thế nào Nàng sai rồi Hôm nay nàng không nên cố hỏi hắn, cho nên hắn mới tức giận. Trên khuôn mặt tướng mỹ của hắn hẳn nhiên cười khẽ. Vũ Di sợ a Hắn sụn ái nàng, nhưng nàng cũng nên biết tự có trần có mật. Mặc dù thân thể của nữ tử ruông nhẹ, nhưng vẫn đòi đu cười khiến người ta không nở. Vũ Nhi không sợ Vì Vũ Nhi biết Vương gia sẽ không làm tổn thương Tới Vũ Nhi Có lúc nam nhân này vô tình Khiến các nàng thực sự rất sợ Đừng gọi ta là Vương gia Ta đã nói rồi Khi chỉ có nàng và ta Có thể gọi ta là Mạc Nhiên Nữ nhân Ngoan ngoãn thì mới đáng yêu Dạ Mạc Nhiên Vậy Vũ Nhi chơi cờ với ngài, hay đánh đàn cho ngài nghe nhé. Nữ tử vội vã chuyển đề tài. Khỏi đi, bản Phương còn có việc, lần sau sẽ tới chỗ anh đàn. Nói xong, hắn bước đi không hề lưu luyến, chỉ còn lại gia nhân với tâm trạng phiền muộn. Tiểu Thư Tiểu Thư đi vào thì thấy Tiểu Thư đang rất tức giận.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 Những thư nhà tan, còn Thúy Ngọc Uyên cha coi trọng vai xưa. Khách sạn đang nghe truyện TV trên Redsite Happy Blog. Cẩm có thư thông sử đang chờ ngoài trong thư phòng. Lộ Uyên thấy vũ thì bước lên bẩm báo. Ừ, ta biết rồi. Tháng nhũ cuối cùng cũng đã tới. Trong thư phòng Một đâm nhân nằm đứng người trên ghế bằng gỗ liêm, làm cho người khác phải nghẹt thở. Mái tóc đen dùng một cây ngọc trăm búi hên, có vài sợi rơi chút chán, lại càng thêm phần văn giả. Muôn mặt tinh xảo như được họa sĩ vẽ ra một cách tỉ mỉ, đôi mắt đen và sâu, da trắng mịn. Bên cạnh môi, chi cười còn có lúng đồng tiền như ẩn như hiện. Nếu không phải trên gặp mắt là đôi mày kiếp anh khí, thì nhất định sẽ là bức tranh mỹ dân tuyệt đẹp. chị thấy hắn vẽ vẫy cây hoài trong tay. Hơn nữa vẽ hoàng rất thoải mạn, sợ rằng sẽ khiến cho nữ dân điên cuồng mà nhào tới. Sao? Vì nữ nhân kia khiến cho tâm trạng của người không vui à? Hoài khẽ le động, xiếm bước chân ngừng lại. Có việc gì Tuy rằng khuôn mặt của vũ mạc nhiên vẫn lạnh nghiêm, nhưng lời nói lại không thể lạnh lẽo như trước. Này, này, ta nói thấy cười bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng các vũ mặt đấy, cứ làm như là ta nợ bà của ngươi không bằng. Thực, nhưng bà cho dù cười thì cũng không đẹp bằng ta. Dẹp cái suy nghĩ tư kỷ ấy của ngươi đi, nói, có chuyện gì? gì?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 Lường Vũ Mạc Nhiên một cái Vũ Công hắn tận tâm tận lực Giúp hắn ta thu thập ninh tức trong giang hồ Vũ Mạc Nhiên hiếu mày Theo ta được biết Gần đây Lão Gia Tự chỉ rõ Phải là người nào đó tiếp nhận vị trí cười thư kế Mà cái người nào đó ấy không có can đảm Nên đã chạy trốn Làm hại Lão Gia tử hãnh lệnh truy tìm Khiến mọi người rối tung cả lên Người vốn đang nằm Đột nhiên bực thẳng dậy vội vàng chỉ thẳng vào mũi vũ mặt nhiên Người Người biết rồi còn nói cô hô Hắn thật đáng hư Mấy ngày nay bị đuổi tới phát điên Già già cũng thật là Nhiều người như vậy Sao cứ nhớ trần phải bắt hắn làm châu làm rửa Thật sự Người không muốn nhận Vũ Mạc Nhiên không hiểu Dương Ác Sơ đang nghĩ gì nữa Đương nhiên, người chưa bao giờ điếm trải được sự tự do Đương nhiên sẽ không thể biết tự do đáng quý tới mức nào Mà ta đã quen tự do rồi Nếu tiếp nhận vị trí kia, thì chẳng khác nào kêu ta từ bỏ tự do Ngày ngày sống như thế, ta không chết thì cũng sẽ điên Vũ Mạc Nhiên dướng nơi này rậm Có cần nghiêm trọng như thế không? Dương áp dùng ánh mắt nghiêm túc nói cho hắn biết Đương nhiên là nghiêm trọng như thế Hai ánh mắt đấu với nhau trong phân khí Như vậy, người có dự định gì chưa? Người nên biết đây là chuyện trước sau gì cũng phải đối mặt Hắn ta cho rằng dương lãi gia tự sẽ đến mặt hắn muốn làm gì thì làm sao? Im lặng một lát, Dương Ác Sơn lại mỉm cười lần nữa, lộn ra lúng trong tiền. Được ngày nào tự cho thì cứ hai ngày đó thôi. Thôi, không nói mấy chuyện phiền toái đó nữa. Thanh vương cha đang xin chỉ thủy tới biên thành. Ha ha ha, hắn không sợ vị hoàng trệ, thủ đoạn phiên phàm của các người sinh ghi sao. Chuyện phiền phú trong hoàng gia còn nhiều hơn cả chuyện của hắn. Lần thứ hai, hắn cảm thấy ven phán khi không sinh ra tại hoàng thức. Tuy rằng không có địa vị cao quý, nhưng ít ra không phải cảm thấy lo cho tính mạng của mình. Lắc đầu, hắn nghĩ tới lại thấy thật đáng sợ. Lần này tối lại là vũ mạc nhiên im nặng. Tại hoàng huynh vẫn không phục ư, thường là con cháu trong hoàng thức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 Dương Ác cảm thấy buồn cười Khi nhìn vị lộ vương gia tâm quan tầy Ngươi làm cho nữ chi của người ta Sống dở chết dở Tuy nàng ta chỉ là con hứ Cũng chẳng đưa quan tâm nhiều Nhưng tốt xấu gì Cũng phải để mặt nhân gia người ta trước Bây giờ có thể nói Chuyện của thức vui nhân Ủa thì tâm trong phủ cười Từ đường lớn tới hẻm nhỏ được biết Từ vua tới dân từ bàn luận Chặt chặt Ôn trứng sẽ trốn trong nhà không dám ra khỏi cửa mất Một nghìn lượng bạc Ha ha ha Một lượng bạc Dương át rơi nhìn túi bạc trên bàn Có bạc mà không làm mới đúng ra đồ ngốc Suốt cuộc vũ bạc nhiên cũng có cách bắt hắn làm Đã thống dứt xong như ngươi còn phải giúp ta để ý đến củ trệ 1.000 nghìn lượng bạc của hắn Đâu có dễ lấy như thế Ngươi Thôi khỏi đi Coi như là ta suối quẩy Chưa thấy ai nhỏ mọn như hắn